video tuyển kiếm hiệp chương dụng mến chào quý thính giả tiếp theo là phần 4 bộ tiểu thuyết sa mạc nhất hùng của tác giả Từ Mã Tử Yên, diễn và đọc chương dụng viên sỏi không lớn lắm chẳng làm hỏng mắt con thú đó sầu vẫn chạm đau nó như thường nó gầm lên một tiếng lớn phóng mình tới tường thành chỉ chờ có thấy lập tức nàng dung tay đường dây bay ra Chiếc thồng lỏng, nơi đầu dây sắp sửa trồng vào đầu của con thú. Giống dần gì ngô trong thành phần du mục tại sa mạc, cách quăng dây bắt ngựa đi quan. Trồng thồng lỏng vào đầu rồi có ngựa đứng yên, còn đỡ. Nếu càng dùng giấy, thồng lỏng càng rút giặt. Cuối cùng nghẹt thở phải bất động, chờ người bước tới để giải tỏa cho. Trương Thành sinh ra ở tại sa mạc, đương nhiên có học cách quăng dây đó. Thủ pháp của nàng rất thùng thuộc Hơn nữa nàng lại tập luyện võ công Nên tay dung ra là rất chuẩn Đừng mong một con thú nào Thoát khỏi đường dây của nàng Trừ ra con thú đó Ở ngoài xa tầm dây Nhưng con bèo trắng này Không giống như những con thú khác Có thể nó biết đường dây đó Lợi hại như thế nào Nên vừa thấy nàng chớp tay lên Nó cấp tóc, ngoẻo đầu sang một bên Tránh cho thồng lộng trượt ra bên ngoài Và nó cứ lướt tới Nó không lướt thẳng vào người của Trương Thanh, Nó lại giọt đến Quang Sơn Nguyệt. Bằng mọi giá Trương Thanh chỉ mong con vật Chống đối với nàng hơn là dồ chụp xuống Quang Sơn Nguyệt. Do đó hụt cái thòng lỏng rồi, Lập tức nàng hoành tay dùng đường dây làm nhuyễn tiên, Quật ngược trở lại. Cái đích của nàng là chân sau của con thú, Đường dây quấn quanh chân sau của nó. Trong khi chân trước của nó vừa chạm vào ngực của Quang Sơn Nguyệt, Thì Trương Thanh giật mạnh đường dây Con thú bị kéo hất về phía sau Chân trước của nó đương nhiên phải rời ngực của quan Sơn Nguyệt Con thú chừng như có linh giác Biết điểm nhược yếu của đối phương Và nhược điểm yếu ở đây là con người bất lực Cho nên Trương Thành đã mấy lần tiến công nó Nó chẳng màn đến nàng Trái lại nó quyết hạ cho kỳ được quan Sơn Nguyệt Bị giật lùi lại Nó ngoắt Đôi mắt bắn hùng quang nhìn quan Sơn Nguyệt Chứ không hé nhìn Trương Thanh, bất thình lình nó nhào tới. Trương Thanh sợ hãi, dội nhúng mình nhảy giọt tới trước mặt của quan Sơn Nguyệt. Nhưng nàng ức độ tốc lực, không thể đến nơi kịp lúc để chặn ngăn con thú chập xuống Quang Sơn Nguyệt. Thay vì nhảy thẳng đến trước quan Sơn Nguyệt, nàng rẽ nhanh sang một con đường tiến của con thú, đồng thời nàng co chân đá mạnh. Con thú trúng phải cái đá đo, nó bị bắn lộn mình trở lại. Nhào đi mấy dòng, có lẽ đào quá nó rống lên mấy tiếng. Trong khi đó Trường Thành đảo bộ bước đến cạnh Quang Sơn Nguyệt án ngữ trước đi. Con thú đã đứng lên bốn chân chậm chậm đuôi công thẳng. Mắt lườm lườm đôi mắt của nó kéo đỏ, những đường gân máu chứng tỏ nó đang sôi giận cực độ. Lần này nó không nhìn Quang Sơn Nguyệt mà lại chuyển mục tiêu sang Trường Thành. Nó thay đổi chiến pháp. Nó nghĩ hạ được trương thanh rồi, quan Sơn Nguyệt sẽ là mối dễ dàng cho nó. Nó nhìn nàng trừng trừng. Nàng cũng nhìn nó lơm lông. bỗng nó dập đuôi xuống đất kêu một tiếng bịch. Rồi bốn chân hỏng đất, Thân hình dục lao tới. Trong tài không có một tất sắc. Gia dĩ nàng không thể bỏ quan Sơn Nguyệt, Nhảy tránh cái vộ của con thú. Nàng liều lĩnh đứng nguyên tại chỗ. Nàng đứng lặng, Nhưng con thú không đứng lặng. Bởi nó đã giọt sang, nó giọt rất nhanh, hai chân trước của no sắp chụp xuống, hai đầu vai của nàng, đồng thời nó há rộng cái miệng ra, bài răng bén nhọn như chật quẩm cái đầu nàng. Miệng của con thú gần mặt của Trương thành quá, mùi hôi bốc ra nồng nặng, làm nàng muốn buồn nôn. Miệng thú há rộng, răng bài chớm chởm. Nếu miệng nó phập lại thì trọn cái đầu của Trương Thanh sẽ bị tiện lìa, đừng nói là một phần bị táp mắt. Trường Thanh Quảng Hốt không còn làm sao hơn là liều lĩnh thọt một cánh tay vào miệng con thú. Thọt một cánh tay vào miệng con thú, nàng có hai chủ ý. Một là cánh tay đó sẽ quậy trong miệng con thú gây thương tích cho nó. Hai là con thú nào cũng mê mồi. Quẩm được rồi thì không còn nghĩ đến miếng mồi kế cận. Miếng mồi kế cận là quang sân nguyệt. Nàng cốt làm sao dời sự chú ý của con thú về nàng. Nàng sẵn sàng chịu đựng mọi nguy hiểm để cho Quang Sơn Nguyệt được an toàn Nàng có ngu dại gì cũng chẳng biết Nàng thọt cánh tay vào miệng con beo là cánh tay đó coi như bỏ đi Bèo ngậm miệng lại là cánh tay bị tiễn lìa ngay Con bèo trắng khép miệng lại xong chẳng rõ tại sao nó không khép mạnh Nhờ vậy cánh tay của nàng không bị tiễn Bất quá mấy chiếc răng của con beo cắm vào da thịt của nàng thôi Hai chân trước của nó xuống sát đầu vai của nàng. Thay vì nó ấn mạnh chân xuống thì nó lại rút về. Qua cái rút đó, nó rút đôi chân đầy móng nhọn trên ngực của nàng. Mành áo trước ngực rách bươm, da thịt rách chảy máu tươm ra liền. Tại sao nó không giết nàng chứ? Nàng đứng án trước mặt quan sơn nguyệt, dương tròn đôi mắt nhìn con thú. Thương tức trên mình của nàng không nặng lắm. Bất hóa chỉ là những vết say sát, máu chỉ rướng ra một lúc rồi ngưng động. bóng nàng nhớ lại một việc. Ngày trước phụ thân của nàng có nhổ một cái răng của nàng, thay vào đó bằng một cái răng giả. Trồng chiếc răng giả có chứa chất độc. Bây giờ nàng cắn vỡ cái răng đó, phun độc sang con thú thì nó phải chết ngay. Nhưng làm như vậy thì nàng cũng phải chết luôn, vì chất độc đó hại được nàng như hại đối phương. Bất hóa phụ thân của nàng làm việc đó, để cho nàng được tự vệ bảo toàn danh tiết, nếu gặp trường hợp bị cưỡng hiếp. Tuy nàng không sống được, mà kẻ bạo cũng đi đời, danh tiết nàng được gìn giữ trong trắng. Nàng đã quyết tâm bảo vệ sinh mạng cho Quang Sơn Nguyệt, sẵn sàng tiếp nhận mọi nguy hiểm, sẵn sàng hy sinh thì có chết. Cũng còn là một chuyện đương nhiên, miễn sao con thú đừng làm hại Quang Sơn Nguyệt là được. Nhưng nàng lại nghĩ giải pháp đó cũng không ổn Bởi quan Sơn Nguyệt thì hôn mê trầm trầm Đã chắc gì sau khi nàng y sinh y được cứu Trong khi y nằm thoai thấp tại đây Chờ đợi một bất trắc hoặc một nhịp màu nào đó Nếu có một con bèo thứ hai xuất hiện thì sao Nàng nhìn con bèo Con bèo lại nhìn nàng Sông phương Một người một thú ghiềm nhau như hai kẻ tử thụ Con bèo tiến tới một bước Rồi hai bước, rồi ba bước. Khoảng cách giữa người và thú còn độ khoảng 4 năm thước. Khoảng cách đó chẳng ra gì. Nếu một bên giọt tới là tới ngay bên kia. Bỗng con bèo nhúng chân giọt lên cao qua khỏi đầu của nàng đáp xuống phía hậu, ngay bên mình của quan sơn nguyệt. Con bèo không ngoạm nát thân thể của y, không dùng chân cào cấu trên mình của y. Mà Trương Thanh cũng chẳng còn cắt dở chiếc răng phun độc kia kia Con bèo há miệng Cắn vào ngực áo của quan sơ nguyệt Nhất bỏng y lên rồi phóng chân chạy đi như bài Trương Thanh xanh mặt Cắp tóc phóng chân đuổi theo Nàng chẳng rõ tại sao bỗng nhiên nàng lại có sinh lực dồi dào đuổi theo con thú Như chẳng hề trải qua mệt nhọc Trong những ngày dài trên con đường nghìn dẫm Cộng thêm cuộc giao đấu vừa qua Động tác của nàng quá nhanh Con bèo vừa phóng đi Nàng đã tới sát phía bên nó Nàng dương tay chụp trúng đuôi của nó Rồi trụ bộ trì đuôi của nó giữ lại Nàng dùng lực quá mạnh Vừa kéo đuôi con bèo Vừa bóp mạnh tay Con bèo đào quá rống lên một tiếng kinh hồ Nó rống lên Mồm há ra quan sơn nguyệt rớt xuống đất Đuôi bị trương thanh nắm chặt Nó uống cong mình qua một bên há miệng Táp vào tay cổ nàng Nàng đảo bộ tràn theo đà xoay của con thú, thành ra người già thú xoay tròn tròn, đà xoay rất nhanh, trông hết sức là ngoạn mục. Người già thú xoay quanh như vậy được một lúc, trường thành cảm thấy chóng dáng sức hồn mề mấy lượt. Hơn nữa, tuy con bèo không gây thương tích nặng nề trên mình của nàng, dù sao cũng là thương tích tét da rách thịt máu chảy, máu nơi các vết thương đã khô. Bây giờ nàng cử động mạnh trở lại, máu khô tróc ra, máu tươi lại rịnh ra. Nàng càng xoay nhanh người, máu càng bị động, chảy nhiều hơn. Máu rơi lớp đớp trên mặt tuyết. Nàng vừa đau đớn vừa mệt nhọc, cố gắng chi trì với con beo một lúc nữa. Cuối cùng đuối sức, nàng buông lỏng tay, thì con beo đã nhào tới quang sơn miệng. Do đó nàng cố đeo cứng vào đuôi của con beo. Và chừng như lúc này nàng không còn kéo giật con thú nữa Mà chính là nó hăng sai quay cuồng Lôi cuốn nàng theo dòng tròn với nó Làm mọi cách Không làm sao nàng buông tay được Con thú nổi giả tính của nó lên Nó giống lên một tiếng Chuyển động cả vùng núi quang vắng Thay vì nó cứ chạy lòng vòng Rồi nó lại tung mình lên không Cao hơn một trượng Đương nhiên nó lôi cả trương thanh Trèo lũng lẳng với đuôi của nó Rồi nó đáp xuống liền Mình. Nó đáp như vậy, chính Trường thành phải chạm mình vào tiếp trước nó Nàng nghe đau nhói còn thân, sông vẫn còn bám tay nơi đuôi của nó Nó lại tung mình lên không một lần nữa, định dùng cách nhảy lên đáp xuống bức bắt Trường thành phải buồn tay Trường Thành kinh hãi, nghĩ nếu nó no, hạ chân xuống một lần nữa, nàng bị chạm tuyết hẳn không thể chịu đựng nổi cái đau Mà nếu như nàng không chịu nổi cơn đau thì hẳn phải buông tay. Và như vậy là con béo được tự do, nó sẽ chụp quang sân nguyệt. Không còn do dự được nữa. Nàng thấy cần phải cắn bể chiếc răng giả có chứa chất độc. Hạ ngay con béo, dù nàng có bị hại cũng đành. Nhưng nàng chưa kịp cắn bể chiếc răng độc, bóng nàng nghe tiếng gió rít lên. Rồi một mũi cương xoa chẳng rõ phát xuất từ đâu bay đến. Nhầm đúng ngay lưng của con bèo mà lao vào Lúc đó con bèo chưa lên cao lắm Nó quán sợ dội nhào xuống Nhờ khoảng cách không xa Nên Trương Thanh chẳng đau đớn như lần trước Vừa lúc đó một bóng người xuất hiện Đồng thời cao vọng mắng con thú Xuất sên Người lại động giả tính muốn hại người có phải không Đúng lúc đó có người xuất hiện Trương thành cảm thấy Điểm khí lực cuối cùng còn lại nơi nàng đã tiêu tan mất Tự nhiên nàng lỏng bàn tay Vì dù nàng có quyết tâm nắm chặt đi chăng nữa Còn đủ khí lực nắm chặt nữa Nàng cũng không kèm giữ nổi con beo đó nổi Con bèo tận dụng tất cả sức lực của nó Phóng mình chạy như bay thoáng một cái là đã mất dạng Bây giờ Trương Thanh lưu ý nhận xét người vừa xuất hiện Người đó là một trung niên thiếu phụ Có thần dốc cao lớn Nàng chỉ nhận xét được bao nhiêu đó thôi Rồi bỗng cảm thấy hôn mê liền Các diễn tiếng vừa qua kích động nàng mãnh liệt Điểm lý trí cuối cùng đã ly khai nàng Nàng chìm trong hôn mê nhanh chóng Sau khi không còn dân dụng bản năng tự dễ Chi trì với con bèo trắng kia nữa Khi nàng tỉnh lại nàng nghe bao nhiêu đau đớn mệt nhọc Ở trong người tan biến đi mất Tinh thần phấn chấn trở lại như lúc bình thường Nàng đang nằm bỗng dùng bật ngồi dậy nhìn quanh Thì ra nàng được đưa về một sơn động Trên bốn bước dách xung quanh có nhiều gia thú Lý trí trở lại với nàng Đều lo ngại nhất cho nàng Chẳng phải là trường hợp của nàng Chẳng phải cái khung cảnh hiện tại bao quanh nàng Vừa tỉnh lại là nàng nghĩ ngay đến Quang Sơn Nguyệt Nàng tự hỏi Quang đại ca chết rồi hay còn sống Nếu còn sống hiện giờ Đại ca ở đâu Khoảng không quanh nàng Không rộng lắm Bất hóa là một diện tích độ dài trưởng vuông. Trong không gian dài trưởng vuông đó, Chỉ có mấy vật dụng thông thường, Chẳng có một bóng người thấp thoáng lai giảng. Như vậy còn biết hỏi ai? Như vậy làm sao biết được sự tình? Nàng cấp tóc, hắt cái chân ra, dẹp màn nhảy xuống giường định bước ra ngoài quan sát địa điểm. Nhưng chân của nàng vừa chạm trên động, Nàng lại nghe lạnh mình, Cái lạnh không do một niềm sợ hãi. Cái lạnh không do khung cảnh mà chính do nàng Không một mảnh giải che thân ở trên người Nàng hoàn toàn trần trồn như một con nhỏ Tuy ở trong lòng động chẳng có một bóng người Xong nàng vẫn nóng mặt Y phục của nàng đâu chứ Tại sao nàng trần trồn như vậy Bây giờ lấy gì để che thân Thể lõa lộ của mình đây Nàng hoành tay dỡ lấy chiếc chăn ở trên giường đá Quấn dội quanh mình Nàng vừa làm công chuyện đó vừa tự hỏi Nơi đây là đâu Ai đưa ta về đây? Tại sao lại cởi y phục của ta ra? Tại sao lại giấu mất y phục của ta chứ? Ít nhất cũng phải để trên giường cạnh chỗ của ta nằm chứ. Tuy nhiên mất y phục, nàng không quan tâm lắm. Dù sao thì cũng có chiếc chăn để quấn đó, tạm che giấu thân trước cái đa. Điều mà nàng quan tâm nhất là tình trạng của quan sân nguyệt. Thân thể không lỏ lộ nữa, nàng lại định bước ra khỏi sân động Bên ngoài cửa là một gian thạch thất tương đối rộng hơn gian của nàng. Nơi đó chất chứa vô số vật dụng hỗn tạp. Tại một góc, bộ y phục của nàng còn đó, sông đã rách tả tơi trong thê thảm vô cục. Dạ như chẳng có chiếc chăn, chắc chắn nàng không để mặc bộ y phục đó trở về được. Bởi mặc bộ y phục đó giàu rồi có khác nào nàng trần truồng đâu. Bộ y phục chẳng còn một ảnh giải nào. Mà đủ để che bộ phận kính trên người của nàng Thì làm sao nàng dám mặc Mà mặc để làm gì Bởi mặt cũng như trần trộn Trông thấy bộ y phục Nàng chật nhớ lại Cái cảnh đã trải qua trước đó Con bèo trắng đàn gấu nàng Rồi một thiếu phụ xuất hiện Quát đuổi con bèo Nàng bất tỉnh lùng Nàng chẳng biết mình nữa Thì làm sao biết được Quang Sơn Nguyệt An nguy như thế nào chứ Có thể là thiếu phụ đã đưa nàng về đấy Còn quán sơn nguyệt, thiếu phụ bỏ lại đó, hay cũng đưa chàng về đấy. Hay lại an trí chàng một nơi nào khác. Hoặc giả chàng đã chết rồi, và thiếu phụ vì lòng nhân đạo mai tán chàng ở đâu đó. Trăm ngàn nghi dấn hiện lên trong tâm tư, trương thanh thừa người đứng lặng. Chẳng biết nàng sửng sốt được bao lâu bóng một bóng người hiện ra nơi khung cửa. Thiếu phụ bước dạo. Dù trong cơn thẳng thốt, gặp thiếu phụ rồi mê luôn. Trường Thành vẫn còn nhớ rõ Con người đã cứu nạn cho nạn Thiếu phụ giáp trên vai một con nai Thấy Trường Thành Thiếu phụ nở một nụ cười hiền diệu Gương mặt lộ giá từ hòa Bà cất tiếng nói Tiểu cô nương Tiểu cô nương đã tỉnh lại rồi Có phải chăng Trời nào có phải dễ dàng đâu Cô nương Hơn mười mấy hôm rồi đó Ngày này qua ngày khác ta lo sợ cho cô nương biết bao. Khí lực của cô nương quá kiệt quệ. Ta nhìn máu đổ chung quanh chỗ gặp cô nương phải lắc đầu kinh hãi. Mất máu như vậy mà cô nương còn chi trì được với con thú. Cô nương có thể hồi sinh. Thật trên chỗ tưởng tượng của ta đó. Trương Thành hấp tắp hỏi. Bà nói sao? Ta đã hôn mê hơn 10 hôm rồi sao? Thiếu phụ mỉm cười nói. Phải đó. Hơn mười hôm rồi cô nương ơi. Trong thời gian đó cô nương mê man Nếu ngực không còn thoi thớt nhẹ thì có ai khác nào người chết đâu. Rồi thiếu phụ trầm giọng nói. Theo ta nghĩ ít nhất cô nương cũng phải tình dưỡng ba tháng sau. Thời gian đó cô nương mới hy vọng khỏi phục được nguyên trạng. Sống lại được đây kể như là cô nương có chân lực hơn người rồi. Trương Thành hấp tắp hỏi. Còn quan đại ca của tôi." Thiếu phụ lại cười nói: "Cô nương hỏi về tiểu tử đó à? Ha, kỳ quái thật, hắn chẳng có một vết thương nào trên cơ thể, thế mà hắn không cử động được. Ta chẳng biết làm sao hơn đành đưa hắn đến Tuyết lão thái thái rồi. Chưng thanh giật mình: "Tuyết lão thái thái là ai? Tại sao bà lại đưa quan đại ca đến thái thái vậy?" Thiếu phụ điềm nhiên nói: Tuyệt lão thái thái là một thần y, một thánh thủ đương thời, tiểu tử có chứng bệnh kỳ quái như vậy. Ngoài thái thái ra còn ai biết căn nguyên như thế nào mà chữa trị cho hắn chứ? Bên trong hắn có bệnh gì đó ta không biết được. Nhưng bên ngoài hắn mang nhiều dấu vết dò móng bèo để lại cũng đáng ngại lắm. Rồi bà lại nói tiếp. Riêng về ta, ta cũng khá rành về y thuật, cho nên trên mình cô nương có nhiều dấu móng beo, ta vẫn trị lành được như thường. Bây giờ chẳng còn một giấc xẹo nào nữa cả, cô nương hãy kiểm soát lại xem thì biết rõ thôi. Trương Thành hết sức nghi hoặc Một thần y tại Cung Lương Sơn. Tại Cung Lương Sơn có bao nhiêu thần y? Nếu chỉ có một người, thì người đó chính là người có sự bất hòa với gia gia của nàng. Và tuyết lão thái thái Hẳn nhiên là người đó Nếu đúng là tuyết lão thái thái Thì tại sao gia gia nàng lại bất quả với bãi Nàng trầm ngâm một lúc rồi đoạn nói Tuyết lão thái thái ở đâu Ta muốn đến đó xem cho biết quang đại ca bây giờ ra sao Thiếu phụ khoát tay nói Đừng đến đó cô nương Tuyết lão thái thái có đến đây nhìn qua cô nương một lần Bà có dặn ta tuyệt đối không thể để cho cô nương đi đâu Dù là đi đến gặp bà Cho nên ta mời giữ cô nương lại đây săn sóc cho cô nương đó Nơi đây chỗ hẹp người ít Bất quá chỉ dùng chứa một người tạm trú mà thôi Do đó ta giữ cô nương lại Còn tiểu tử kia đưa về chỗ của thái thái Khi nào có lệnh của thái thái Ta mới có thể để cô nương đến đó Trương Thành lấy làm lạ nói Tại sao tuyết lão thái thái không muốn cho ta gặp bà ta Thiếu phụ lắc đầu nói Ta làm sao mà biết được ý tứ của thái thái chứ con bèo trắng đó là gia súc của thái thái Từ lâu nó không hề hại người Chẳng hiểu tại sao hôm đó nó lại chống cự với cô nương Còn thái thái thì ta cũng chẳng biết là có thành kiến gì với cô nương hay không Người không thích cô nương lắm Ta phải cầu khẩn tha thiết Nhưng người vẫn không chịu ra tay chữa trị Ta không nỡ bỏ cô nương với tình trạng đó Đành phải tận dụng sở năng Mai thầy cô nương đã hồi tỉnh Rồi bà lại hỏi Cô nương có mối thù gì với thái thái không vậy? Trương thành lắc đầu Làm gì có thù? Bình xanh ta đâu có biết mặt thái thái đâu Thế phụ lắc đầu Phải Phải cô nương chưa được 20 tuổi Trong vòng 20 năm qua Tuyết lão thái thái không hề rời khỏi Sơn động đi đâu Thì làm gì mà cô nương gặp bà ta để biết mặt chứ Bà lão trầm ngâm một lúc Rồi đoạn lắm bẩm nói Thật là la Ta suy nghĩ mãi không hiểu tại sao Tuyết lão thái thái lại không thích cô nương như vậy Thiếu phụ không biết Trương Thanh đã biết rồi, bây giờ thì nàng không còn nghi hoặc gì nữa. Nàng giống cha của nàng, ai có quen biết với gia đình của nàng, nhìn qua nàng là có thể nhận ra nàng là con gái của gia gia nàng ngay. Tuyết lão thái thái nào đó, có biết gia gia của nàng nên nhận ra nàng dễ dàng, rồi nhân có thù với gia gia nàng, xanh hận luôn nàng. Mặc dù nàng là kẻ vô tội, không liên quan gì đến mối hiểm khích xa xôi. Thiếu phụ suy nghĩ một lúc rồi đoạn hỏi. Cô nương đưa tiểu tử đó đến cuồng Luân Sơn này làm gì vậy? Bóng bà kêu lên. Ồ đúng rồi. Cô nương có quen biết tuyết lão thái thái cho nên cô nương đưa tiểu tử đó đến đây. Nhờ tuyết lão thái thái chữa trị chứng bệnh của hắn không? Rồi bà găng giống. Có đúng vậy không hả cô nương? Trương thành lắc đầu. Từ bao giờ tôi chưa gặp thái thái lần nào? Chỉ vì quang đại ca của tôi trúng phải một chất độc cực kỳ lợi hại. Những người biết ít nhiều việc trên giang hồ bảo rằng tại cung Lương Sơn, có một vị lão nhân mai danh ẩn tích qua nhiều năm rồi. tinh thông y thuật, có tài cải tử hoàng sinh, do đó tôi chẳng quán đường xa. Đưa quang đại ca đến đây, nhờ vị cao nhân đó chữa trị. Thật sự tôi cũng không biết vị cao nhân đó danh hiệu là chi. Ở tại khu vực nào trên đỉnh Cung Lân Sơn này. Nàng thở ra, tiếp nói như tự nói với mình Chẳng hài, tuyết lão thái thái có phải là vị cao nhân đó chăng? Thư phụ để một nụ cười nói Chính là lão thái thái đó Bởi tại con lưng sơn, người ẩn tích mai danh không có nhiều Mà trong số người ẩn tích đó am tường y thuật Trung quỳ chỉ có mỗi một mình tuyết sơn thái thái mà thôi Thảo nào mà người chẳng hận cô nướng Lão bà lại giải thích, tuyết lão thái thái ưa nhàng tịnh, không chịu bị ai quấy nhiễu, cô nương đưa người đến nhờ thái thái chữa trị, tất nhiên cô nương đã gây phiền phức cho bà ta đó. Trương thành Kinh Hải nói, thế sao? Thiếu phụ gặp đầu, thái thái có tính rất quái dị, bà từng cho ta biết, trên thế gian này bà chỉ có cựu nhân chứ tuyệt nhiên không có một người bằng hữu. Đương nhiên cô nương còn trẻ quá, chắc chắn không phải là cựu nhân của bà ta rồi. Xong biết đâu, cái người chỉ dẫn cô nương tới đây lại không phải là cựu nhân của Thái Thái. Thái Thái có cần xét đến quỷ khúc của sự tình đâu. Cho nên bà cứ xem cô nương như một cựu nhân, hoặc có liên hệ với cựu nhân. Bà không thích cô nương là thế đó. Thiếu phụ kết luận. Nếu bà lầm cô nương thì sự lầm lạc đó cũng có lý do, cũng hợp lý lắm mà. Trương Thành tháng phục sự lập luận của thiếu phụ. Và con người có lập luận như vậy hẳn phải giàu kinh nghiệm trường đời. Tuy nhiên nàng làm sao đem trường hợp của phụ thân nàng nói hết cho thiếu phụ nghe. Bất quá nàng chỉ biết giữa phụ thân của thái thái và gia gia của nàng có sự bất hòa. Còn như tại sao song phương xanh mối bất hòa đó? Thì nàng hoàn toàn chẳng hiểu biết chi cả Dù bây giờ nàng muốn nói lắm Cho thiếu phụ nghe Nàng cũng chẳng biết phải nói làm sao Nếu như thiếu phụ đi sâu vào chi tiết Nàng lại thêm khó khăn Nàng từ từ chuyển câu chuyện Quanh ra ngoài vấn đề đó Và đổi lối sưng hô luôn Dám hỏi danh tính của đại nương là gì Tại sao sống đơn độc Tại vùng quan giám cô tịch như thế này Thiếu phụ thở dại nói Hề hey, Nói đến dành tánh ta làm chi Năm xưa thật sự chi Có lúc ta tung hoành ngang dọc Trên khắp sông hồ Chỉ vì À thôi bỏ qua chuyện đó đi Bà dừng lại một chút rồi lại nói tiếp Ta họ bệnh Cô nương cứ gọi ta là bệnh đại nương cũng được rồi Còn cái tên có cần chi cô nương phải biết chứ 25 năm nay ta thọ thương, ta bị cừu nhân bức đuổi chạy đến chân núi Cồn Luân, May mắn gặp được tuyết lão Thái Thái Thai Thái đánh đuổi kẻ thù cho ta, Cứu trị thương thế cho ta, Từ ngày đó, ta ở lại ngọn núi này, Tùy có phần cô quạnh, Xong được cái an nhạc, Bù lại lâu dần rồi thành tấn, Ta thức thành tịnh, Nên quên mất sự náo nhiệt của giang hồ, Bởi thế ta chấp nhận luôn kiếp sống ẩn vật này, Như các bậc chân tu, Như các vị tiền bối, Chưa gần tiên nhưng đã xa tụ. Giống chưa từng dẫm bước trên giang hồ, Trường Thành đương nhiên không thể có sự nhận xét thích đáng, Về một người mà nàng gặp gỡ trên những đoạn đường qua. Cho nên về quá khứ của người thiếu phụ này, Nàng không hề có một ấn tượng rõ rệt. Và lại hiện giờ, Nàng đâu còn tâm tư nghĩ đến chuyện gì Ngoài sự an nguy của quan Sơn Nguyệt Cho nên thiếu phụ nói sao Vậy bà Nàng cứ nghe như vậy Nghe để giữ tròn lễ độ với người cứu mạng mình Chứ không có thích thú gì để nghe Nàng không hỏi hang chị cả Khi thấy thiếu phụ ngưng thốt Nàng liền hỏi Tuyết lão thai thai Có thể chữa trị cho quan Đại ca tôi lành mạnh không Nếu có thể chữa trị Thái thái có ưng thuận ra tài tế độ chăng? Đành rằng thái thái không thích mấy mặt của tôi Xong tôi thì dù sao Cũng cần gặp bà ta Gặp để biết tình trạng của quan đại ca của tôi như thế nào Gặp để gian cầu bà chữa trị cho quan đại ca Nếu bà ấy khước từ thì Bành đại nương khẽ thở dài Hề hey, Lúc ta đưa tiểu tử đến Tuyết thần cốc Cho lão thái thái Đến nay ta cũng chưa gặp mặt bà ngoài cái lần nào đến nhìn qua cô nương Ta cũng đã đến đó mấy phèn Xong lần nào đến ta cũng bị Linh Linh cản trở không để cho ta vào gặp mặt thái thái Như vậy ta làm sao biết được thằng tiểu tử đó hiện giờ như thế nào chứ Trương Thanh giật mình Linh Linh là ai vậy? Bành đại nương hừ một tiếng Là đồ đệ của tiếc lão thái thái Con liễu đầu đó nó có tật quá nặng Tật nàng còn nặng hơn tật của lão thái thái nữa Gặp bất kỳ ai cũng cảm thấy bực tức Bởi chẳng ai chịu nổi cái tật của nó Nó chẳng bao giờ nghe ai nói lý lẽ Nó cố chấp đến độ có thành kiến quái dị đời với bất cứ ai Bất cứ việc gì trên đời này Thật ra vì ta nể tuyết lão thái thái Bởi bà có ơn tái tạo đối với ta Chỉ như cái con tiểu nha đầu Linh Linh đó, ta nào có xem nó ra gì. Phi thiên dạ xoa này, từ ngày xuất hiện trên gian hồ, chưa biết ngán sợ bất cứ một ai. Dù là lạc hồn cóc cũng chẳng có giá trị gì trước con mắt của ta đâu. Trường Thành kinh hải kêu lên, lạc hồn cóc, Linh Linh, Linh Linh là con gái của khổng văn thông sao Đại Nương. Đến lượt bành Đại Nương giật mình. Xong bà lấy lại sự bình tĩnh để một nụ cười lạnh rồi hỏi Cô nương cũng biết cái lão khổng gian thông nữa sao Bà có vẻ bất mãn rõ rệt Bà đã tự tiết lộ thân thế của bà là phi thiên dạ xoa Từng gây chấn động trên chống giang hồ một thời Bà tiết lộ cho Trương Thanh rõ Đáng lẽ Trương Thanh phải trố mắt, phải hải hùng Phải tháng phục và phải hỏi nhiều chứ Hỏi gấp về những thành tích của bà Nhưng nàng lại lờ đi Như nghe nói đến một chiếc lá rơi rụng ở cạnh bên đường thôi Chẳng những nàng lờ đi về sự việc của bà Nàng lại hấp tấp hỏi về chuyện của khổng gian thông Chính bà đã tỏ rõ Cái ý khinh thường có chỗ lạc hồn cóc Còn nàng lại chú ý đến một cách đặc biệt như thế Thấy ra khổng gian thông là nhân vật quan trọng hơn bà sao Trương Thành đã hiểu Linh Linh là con gái của khổng Văn thông Linh Linh hiện đang ở cạnh Tuyết lão thái thái Mà quang sư nguyệt thì lại ở trong tay của lão thái thái. Hiểu được điều đó tự nhiên nàng phải lo lắng phi thường Nàng còn nghĩ đến chuyện khác nữa. Chẳng trách nàng không quan tâm đến sự tiết lộ thân thế của đại nương. Và nàng làm sao thấy kịp vẽ bất mãn nơi gương mặt của đại nương. Nàng khẩn trương rõ rệt nói gấp. Vô luận làm sao ta cũng phải đến tuyết thần cốc gặp quan đại ca của ta mới được. Nếu không thì nàng kêu lên nguy lắm. Nguy lắm đại nương ơi. Bà đại nương kinh vị trố mắt hỏi: "Tại sao cái gì nguy cấp mà cô nương khẩn trương cực độ như vậy? Cái gì làm cho cô nương biến đổi lạ lùng thế?" Trường Thành lắp bắp thốt ra: "Vì nàng mất cả bình tĩnh. Đừng nói gì hết đại nương, ta phải đến đó, đến gấp. Nếu không thì Khổng Linh Linh biết được thân thế của quan đại ca ta thì cầm như không đi, không tất cả." Hoàng đại ca ta phải tán mạng nơi tai của nàng ta, đại nương ơi. Bành đại nương hết sức lạ lùng, bà trốn mắt hỏi, Tại sao cô nương sợ cô bé Linh Linh đó ăn tùy nuốt sống thằng tiểu tử, tử họ Hoàng ấy sao? Thật sự thì quỷ liễu đầu Linh Linh nó đã học chân truyền của tuyết lão Thái Thái. Xong ta thì ta không hề xem nó ra cái gì đâu. Nếu không để mặt lão Thái Thái ta đã bầm sát nó ra thành ngàn mảnh từ lâu rồi. Cô nương không việc gì phải sợ nó Có điều chỉ cứ tỏ cho ta biết Ta sẵn sàng tiếp trợ cho cô nương Chứ hành động loạn lên Chỉ có hại mà không có lợi mãi mai nào Và lại không chắc gì chúng ta Lọt vào được tuyết thần cốc Gặp lão thái thái đâu Quỷ liễu đầu đó Nó sẽ ngăn trở chúng ta là cái chắc Trường Thành biết đại nương nói thật Chứ không tìm cách dọa khiếp nàng Dù sao thì nàng cũng thấy Là cũng có cái mai Bởi bành đại nương bất mãn linh linh Tất nhiên hận linh linh Nếu có cuộc sâu sát với linh linh Nàng sẵn có một diện thủ Giả như tuyết lão lão Có vỡ trách nàng thì bành đại nương sẽ hết lòng biện hồn Bây giờ nàng có nói thật tình cũng chẳng sao Nàng lên tiếng thốt quan đại ca của ta tên thật là Quang sư Nguyệt Sau này đổi tên là Nguyệt Thành Minh Đều đổi tên đó Rồi sao ta giải thích cho đại nương hiểu một ngày nào đó Cứ hiện giờ thì không cần thiết lắm Quang đại ca của ta là đồ đệ duy nhất của độc cô mình Bành đại nương kinh ngại Sao? Người nói sao? Nói thằng tiểu tử là đồ đệ của độc cô Minh là có ý tứ gì hả? Bình san lão ấy có bao giờ chỉ thu nhận đồ đệ đâu Trường Thanh hấp thấp giải thích Đại nương đừng nghi ngờ Độc cô tiền bối đã chết rồi Sự thật thì độc cô tiền bối có thu nhận một đồ đệ duy nhất, và người đồ đệ đó chính là quang đại ca tôi. Bạch đại nương lộ vẻ thê thảm xa mặt, thốt qua sự mơ mạng. Chết rồi! Một con người chết dễ chết nhanh đến như vậy sao? Bà hỏi, lão ấy chết trong trường hợp nào? Trường thành đáp, tôi cũng không biết rõ nữa đại nương, để sau này quang đại ca sẽ nói cho đại nương hiểu. Bành đại nương lấy lại sự bình tĩnh và hỏi tiếp Được rồi, bây giờ ta muốn biết sự việc của thằng tiểu tử Hắn làm sao mà cô nương lo lắng đến như vậy Trường Thành lên tiếng thốt Hoàng đại ca trúng độc của khổng văn thông Bù lại đại ca tôi đã sát hại lão ấy rồi Nếu sự việc này thấu đến tay của khổng linh linh nhất định nàng sẽ báo thù cho cha Bành đại nương giật mình biến hắn sắc mặt Nguy, nguy lắm Bà suy nghĩ một chút rồi nói tiếp Tuy vậy cũng chẳng cần phải dội Không nên linh, linh theo tuyết lão thái thái từ nhỏ Chính phụ thân của nó cũng chẳng biết nó ở đâu Dù có biến cố lớn lao như vậy Chưa chắc gì tin tức tới tài của nó sớm Nhưng Trương Thanh làm sao yên tâm được Nàng hấp tấp thốt Nếu Hoàng Đại ca vô tình tiết lộ thì làm sao Bành Đại Nương lại giật mình Nếu thế thì đáng lo lắm Mình không thể không đi gấp được Cô nương ở đây chào tôi nha. Tôi đi lấy y phục cho, thay đổi đồ quần áo xong thì mình đi liền. Trường Thành mặc bộ y phục bằng da nai, dĩ nhiên bộ y phục đó là vật của bản đại nương rộng và dài. Dài có thể cắt ngắn, còn rộng thì trong nhất thời họ chẳng có thời giờ để sửa chữa cho vừa vặn. Đây giảm bớt cái rộng thùng thình của bộ y phục đó. Trường Thành lấy một đường dây Cột vào ngang lưng của mình. Y phục da nai mặc trên núi cao. Có cái công dụng ngừa khí lạnh. Xong có cần gì bộ y phục đó. Trường thành vẫn nghe nóng ở trong người. Nóng đến khó chịu. Nhiệt độ đó do tâm tư sinh ra. Bao nhiêu lo âu sợ hãi dồn dập. Xáo trộn lòng nàng. Rồi khẩn trương lại từng phút. Từng tăng. Nàng còn nghĩ ngợi đến ngoại vật nữa sao. Nàng nóng nải vô cùng. Nóng nảy ở bên trong đánh đuổi cái lạnh ở bên ngoài, giả như hiện tại không gian lạnh, chắc chắn nhiệt độ trong người của nàng bốc cao hơn, làm nàng điên mất. May nhờ cái lạnh bên ngoài hạ thấp nhiệt độ của nàng, nàng nghe nhẹ đi phần nào. Bao nhiêu nghi vấn hiện ra trong đầu óc, nghi vấn chung quy cũng chỉ là nghi vấn, nàng không làm sao tìm được câu giải đáp cho bất kỳ nghi vấn nào dù là miễn cưỡng. Dượt qua một quãng đường dài, nàng vẫn còn câu mãi Trong khi đó chóc chóc bành đại nương lại lẩm bẩm. Đã chết, chết rồi. Tại sao người ta lại chết dễ dàng như vậy chứ? Trương thành biết rõ bà đang nghĩ đến độc cô Minh. Nàng tự hỏi, bà ta có liên hệ gì? Và liên hệ thế nào với độc cô Minh? Tại sao bà ta lo nghĩ quá độ về cái chết của độc cô Minh như vậy? Cái chết đó ảnh hưởng làm cho bà ta như thế sao? Núi quá cao. Tuyết phủ đầu, trên tuyết còn có mây, mây như liền với trời. Một nơi vừa quyền bí, vừa rung rỡn. Ai đến đây rồi, hùng tâm dũng khí cũng phải làm giảm đi nhiều, nêu không mất hẳn. Trừ ra một ít người từng sống tại đây, từng quen mặt biết những cả ẩn vật giải rác quanh dụng. Số ít đó mai ra còn thản nhiên, trước sắc thái hùng dĩ của dụng núi non chớm chớm. Đi được một lúc họ tiến đến một sân cốc Quanh nằm suốt tháng Tuyết phủ dậy trước sân cốc Nhiễm nhân trở thành một bức bình phong Che kính ở bên trong Sau bức bình phong Có một con đường nhỏ hẹp Đường cũng lập tuyết trắng xóa Qua khỏi con đường đó Là vào đến trong sân cốc Hiện tại giữa con đường nhỏ hẹp đó Con bèo trắng Ngày nào cũng nằm ngay ở trên tuyết Trong thấy trường thành Nó nhìn thẳng vào mặt của nàng Ánh mắt của nó hiện ra vẻ thù địch. Nó lại gầm lên như để báo động. Mà cũng để chuẩn bị tinh thần sắp sửa tái chiến với nàng. Bành đại nương bước tới cao giọng mắng. Sốt sinh, có cút đi hay là không? Làm gì mà ngăn chặn lối đi của ta vậy? Con bèo nó vẫn trừng mắt nhìn trương thanh. Như tỏ cái ý là không chấp nhận cho nàng bước vào sân cốc. Bành đại nương đắm một đắm vào cổ của nó rồi quát lên. Ta đưa người vào... Ta chịu trách nhiệm Người có biết hay là không Hãy tránh đường cho ta đi Con bèo nó gừ gừ mấy tiếng Rồi nét qua bên đường Đôi mắt vẫn đâm đâm nhìn Trương Thanh Bành đại nương dãy tai Trương Thanh bước tới liền Xong nàng cố tránh xa con bèo Cả hai đi tới không lâu lắm Họ đi hết con đường hẹp Đến một quảng trống Nơi đây vẫn còn tiếc phủ đầy Sông cây to tàn lớn qua không thiếu Cây vẫn xanh tươi Hoa vẫn nở đẹp Cây già hoa chừng như không hề biết là Có bốn mùa táp tuyết Trong một năm Hoa chỉ nở theo ý của chủ nhân Bất cứ loại hoa nào Bất cứ thời gian nào Đẹp Còn gì đẹp hơn cảnh tuyết mà có hoa Bởi những cảnh đó hi hữu Là cái chắc rồi Dưới trần Hoa có nở Nhưng dưới trần làm gì có tuyết Tuyết xung quanh Tăng cái sắc thái tinh khiết cho hoa Hoa nở đẹp làm tiêu tan cái vẻ lạnh của tuyết Do đó người ngắm hoa ngắm tuyết Thích thú vô cùng Không hề nghe lạnh Trường thành buộc miệng tán Đúng là một thắng cảnh Bành đại nương mỉm cười nói Nơi đây nào có gì đáng gọi là thắng cảnh đâu Cô nương vào sâu bên trong Mới thấy những cái đẹp đáng ngắm Bà lại tiếp Bên trong hoa toàn giống lạ Hoa nở đủ bốn mùa Qua cũng nở xái mùa được như thường Chừng như qua ở đây Muốn nở lúc nào cũng được Tùy theo ý của chủ nhân Qua nở lại lâu tàn Đó mới là một điều lạ lùng nhất Bà thật lưỡi tán Tuyệt lão thái thái quả thật là một con người phi thường Chẳng những về vũ thuật Bà là một thái tuyệt vời Mà luôn về các môn học khác Như y học chẳng hạn Bà cũng là một người lỗi lạc, cả cái thuộc trồng hoa, bà cũng tinh thôn hơn bất kỳ ai. Nhưng cái đẹp trước mắt, dù hấp dẫn tới đâu, cũng không làm sao khiến cho Trương Thanh sao lãng ý niệm về quan Sơn Nguyệt. Nhìn cảnh đẹp, bất quá nàng khen tặng một vài lời, rồi tâm tư của nàng cũng hướng trở lại, con người đã khắc ghi hình bóng sâu đậm trong ký ức của nàng. Cho nên bành đại nương khoa trương tài học nguyên bác của tuyết lão thái thái, nàng có nghe gì đâu. Cả hai cùng đi tới phía trước, xa xa cạnh cõi lão tụng, ẩn ước của hai bóng người đang ngồi như cùng nhau tỉ tê tâm sự. Một là nữ lan giận chiếc áo màu hồng, một kia là chàng trai khôi ngô Tuấn tú giận chiếc áo màu xanh. Trương Thanh giật mình đưa tay dụi mắt rồi tự hỏi. Ta có lầm chăng Nếu không phải là quan đại ca của ta Thì còn ai chứ Nàng kích động phi thường Chạy nhanh tới vừa chạy vừa gọi quan đại ca Nhưng nàng sửng sờ cấp tóc dừng chân lại ngay Nàng dừng chân đột ngột Nàng sửng sờ chẳng khác nào đang chạy Rồi lại bị một con beo trắng Chẩn đường Bởi quan sư Nguyệt lúc đó Dương tròn mắt nhìn nàng Nhìn như một người xa lạ bình xanh Chưa hề gặp nhau lần nào Trương Thành nghe con tìm nhỏi lên Qua phút giây sửng số lại bước tới Nắm tay chàng khóc thành tiếng Hoàng đại ca Đại ca Đại ca thương thế như thế nào rồi Tại sao đại ca không quan tâm đến tiểu muội vậy Hoàng sân nguyệt rút tay vậy Chỉ nhìn nàng chứ không nói tiếng nào Ánh mắt của chàng ngơ ngơ ngát ngát Như chẳng thể nhận ra nàng là ai Trương Thanh càng khóc lớn hơn. Trời ơi! Trải qua bao nhiêu gian khổ, Dượt ngàn dẫm đứa chàng đến đây, Tìm danh sư chữa trị độc cho chàng, Từ cái chết trở về cái sống, Làm tất cả cho chàng, Để đánh đổi được cái gì? Một sự lạnh nhạt đến hải hùng, Chàng đáp lại cho nàng, Sao bao nhiêu giấc giả, Vì chàng như vậy đó hay sao? Chàng đáp lại tình của nàng, Trong mấy năm dài chung sống, Bên cạnh nhau là như vậy đó sao? Bành đại nương thức tỉnh nàng ngay. Tiểu cô nương, đừng có gây dao động cho hắn. Cô nương không trồng thấy đôi mắt của hắn hay sao? Hắn còn nhìn gì được nữa mà có nhận hay không nhận ra cô nương chứ? Trương Thanh giật mình. Nàng nhìn kỹ đôi mắt của quan Sơn Nguyệt. Đôi mắt lờ đờ, thất thần thấy rõ. Nàng ấy có thể chàng mất luôn mọi tri giác khác Một người mất cả tri giác Còn có phản ứng gì trước mọi tiếp xúc Con người đó tuy còn biết đi, biết đứng, biết ăn Xong có khác gì người gỗ Trong khi đó nữ lang áo hồng lạnh lùng Nhìn bành đại nương gần từng tiếng một Bành cúc nhân Người tò gàng lắm đó Sư phụ ta đã mấy phèn cho người Biết cái ý của người là không bao giờ chấp nhận Cho ngươi đưa nàng kia vào trong cóc, tại sao ngươi cãi lời sư phụ ta? Ai cho phép ngươi tự tung tự tác thế chứ? Bành đại nương hừ một tiếng rồi nói. Ta làm việc gì, ta chịu trách nhiệm về việc đó. Không ai mượn ngươi can giữ vào. Trần Thành Nghì quyết là nữ lan này chính là Khổng Linh Linh. Nàng hấp tấp hỏi. Khổng Tiểu Thư, quang đại ca của ta làm sao thế này? Đúng như nàng đoán, nữ làng kia chính là Khổng Linh Linh Khổng Linh Linh cười lạnh một tiếng rồi nói Người không thấy gì hết sao mà còn phải hỏi ta Rành rành trước mắt của người đó mà Trương thành dù ngu sửng đến đâu Cũng nhận ra ác cảm trong giọng nói của Khổng Linh Linh Tuy nhiên nàng cố nhẫn nại trầm tỉnh rồi thốt Ta hỏi là hỏi về tình huống của chàng Ta muốn biết chàng có hy vọng khôi phục nguyên trạng hay không Khổng Linh Linh cười lạnh, Ngươi là gì của hắn, Lại tỏ ra quan tâm như vậy. Trương Thanh giật mình, Nàng phải đáp ra làm sao đây? Bành đại nương gỡ rối cho nàng, Bà niếm nụ cười lạnh lùng rồi nói ngay, Nàng là dì hôn thê của gã thiếu niên đó, Vợ quan tâm cho chồng là lẽ đương nhiên thôi. Khổng Linh Linh biến hẳn sắc mặt, Nàng cao giọng hỏi dồn, Có chắc như vậy không? Trương Thanh đỏ mắt, Đành rằng nàng yêu Quang Sơn Nguyệt, nàng nuôi mộng trở thành vợ của chàng. Cái ý nghĩ đó, nó đã đến với nàng trong mấy năm qua rồi, chứ chẳng phải mới đây. Như vậy là nàng rất quen với tiếng vợ, tiếng chồng. Thế mà giờ đây, Bành Đại Nương nói đến cái việc mà nàng nghĩ đến từ lâu, nàng vẫn thấy thẹn như thường. Tùy sự thật là thế, dù chưa thành hôn, dù chưa được Quang Sơn Nguyệt chính thức đáp ứng, nó vẫn là sự thật. Đang nuôi mộng, nàng có thể phủ nhận lời tuyên bố của bành đại nướng chăng. Phủ nhận là đi ngược lại nguyện vọng của nàng. Điều đó hẳn nàng không làm rồi. Còn thừa nhận, tựa vào đâu, nàng dám thừa nhận một chuyện lớn lao như vậy? Và lại hôn nhân là điều tối trọng trong một đời người. Hôn nhân không thể được thừa nhận đơn phương, trừ khi có sự đồng ý của đối phương. Không phủ nhận, không thừa nhận, nàng thừa người ra đó. Bành Đại Nương một lần nữa giải nạn cho nàng, bà nhét nụ cười mai mẻ rồi hỏi. Điều đó có quan hệ gì đến ngươi, sao ngươi muốn đi sâu vào đời tư của người khác quá vậy? Chừng như khổng linh linh soi giận về Trương Thanh, nhất là sau khi Bành Đại Nương tuyên bố như vậy. Nàng sôi giận phải tìm cách phát tiết niềm phẫn nộ của mình. Chưa kịp trước nó lên đầu của Trương Thanh, nàng lại bị Bành Đại Nương móc xéo. Nàng bất giác hét to lên Bành Cúc Nhân Ngươi ỷ trượng vào đâu Mà dám buông lời như thế với ta Bành Đại Nương cũng nói giận Cầm ngài Ngươi là cái quái gì Dám có thái độ khinh miệt với ta như vậy Ta vì nể trọng tuyết lão thai thai Nên thường nhẫn nhịn ngươi Để cho ngươi có chút mặt mối Ngươi tưởng là mình cao quý lắm hay sao Cho ngươi biết Đến thân phụ của ngươi kìa Gặp ta rồi còn phải nghiêng mình tỏ vẻ cung kính. Chẳng hề dám gọi đến tên của ta. Ngươi nên xét lại. Cái mạng bé nhỏ của ngươi khép mình trong khiêm cung từ tốn. có như vậy mới hưởng lọc lâu dài đó. Đồ ngu. Không linh linh đến hạng sắc mặt. Chợt nàng chỉ tay vào mặt của bành đại nương rồi rít lên. Phì thiền dạ soa bành cúc nhân. Đừng đem sự việc giang hồ hóng hết vọ khiếp ta nha. Ta chỉ biết. Ngươi chỉ xứng đáng là một tên nô lệ cho sư phó của ta thôi Đã là tùy bọt cho sư phó của ta Ngươi phải tuân theo mệnh lệnh của ta Ta ra lệnh ngươi phải rời khỏi nơi này ngay Nàng gặn từng tiếng Ta bắt buộc ngươi ly khai khỏi nơi này Ngươi có nghe không? Bình đại nương trầm giọng Ta đây không ai có thể ra lệnh cho ta Ngoại trừ tuyết lão thái thái Không linh linh trợn tròn đôi mắt Trong mắt như chực lọt ra ngoài Nàng quát lên Sự phó tà đàn bế quan nhập định, ta thay mặt người, chiếu liệu trong ngoài, ta bảo người có bằng lòng cút hay không. Bình đại nương quát trả, dù có thái thái ở đây, thái thái cũng không dùng cái tiếng cút đối với ta như vậy. Còn số liễu đầu, người ngông cuồng quá đó rồi, ta phải giáo quấn người, đừng trách sao ta nghiêm khắc đó. không nên linh, linh hừ một tiếng, dục đứng lên tung ra một chữ. Chưởng kình lao thẳng đến trước mặt của bành đại nương Chưởng kình đi rất nhanh Ngoài sức tưởng tượng của trương thanh Bành đại nương chẳng hề biến đổi sắc mặt Bà chỉ hụt đầu xuống một chút Nhường cho chưởng kình bay lướt qua ở bên trên Khổng linh linh khoanh tay trước ngực Nghiêng nghiêng mình để một nụ cười rồi găng từng tiếng Phì thiên dạ xoa Nghĩ kỹ lại đi Giả như ngươi muốn làm một cuộc thất nghiêm ta sẽ cấp thời cho ngươi biết cái thú vị của cuộc thực nghiệm đó Một chữ vừa rồi dán trúng vào mặt của bạch đại nương Trong cơn bất ngờ bà lãnh đủ Dư lực còn làm cho bà ngã xuống nhưng thân vừa chạm đất Bà đã dục đứng lên ngay Nằm ngón tay còn lưu dấu trên mặt của bà Bà đưa tay xoa vào chỗ đó Ánh mắt rực lửa căm hận Bà dung tay đồng thời quát Tiểu liễu đầu Ta nhất định phải trả cho kỳ được cái chữ của ngươi đã không được ta thề không làm người nữa. Chưởng bay tới nhắm vào ngực của Khổng Linh Linh mà bắn vào. Khổng Linh Linh ung dung mở vòng tay, đưa ra một nửa cánh tay, quét song chưởng của Bành Đại Nương ra ngoài. Đoạn nhanh như chớp, xoay nửa bàn tay chộp vào mạch môn của Bành Đại Nương. Nàng cao giọng thốt, "Bành Nhân, nếu ta không nể mặt sư phụ thì ngay trong phút giây này ngươi đã mất mạng rồi đó." Nàng vung tay Cút đi! Đừng để bẩn mắt ta! Bành Đại Nương bị hất dội ra, ngã ngồi xuống đất. Bà Trường mắt nhìn Khổng Linh Linh như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Trương thành một kích gió công của Khổng Linh Linh thấy nàng hạ Bành Đại Nương quá dễ dàng, bất giác kinh Hãi Nàng nhận thức ngay tài nghệ của nàng, đem so sánh với võ công của Khổng Linh Linh còn quá xa, cách nhau một trời một dục. Nàng nghĩ... Hoàng đại ca sát hại thân phụ của nàng Có thể là nàng chưa hay biết sự việc đó Một ngày nào chắc Hoàng đại ca khó sống được với nàng Dơi vỏ công đó Nàng thừa sức áp đảo quan đại ca Càng nghĩ nàng càng kinh khiếp Lo ngại cho tính mạng của quan Sơn Nguyệt Trong tương lai Có lẽ gần đây thôi hung tình kia rồi sẽ đến tay của khổng linh linh Bành đẩy nương ngồi thừa người trên mặt đất lâu lắm Bà mới rú lên một tiếng, rồi phun ra mấy bún máu tươi. Phun máu rồi, bà ngã ngửa người, mãi đến lúc đó bà mới thấm đòn. Trường Thành cắp tóc, nhảy giọt đến nơi, ôm bà rồi hỏi gấp. Đại Nương! Đại Nương! Người có sao không? Nàng đưa tay sờ ngực của bành Đại Nương. Từ nhỏ, nàng từng nhìn phụ thân chữa trị cho nhiều người. Nàng cũng hiểu được phần nào về y thuật. Nên việc quan sát tình trạng của bệnh Đại Nương giờ đây đối với nàng không khó khăn gì cả. Tuy không đủ tài chữa trị những chứng bệnh nặng này nhưng ít nhất nàng cũng biết qua vài phương pháp cấp cứu. Nhờ đó, trong khoảng đường dài ngàn dẫm tìm đến cung Luân Sơn, nàng sang sóc chú đáo cho quan Sơn Nguyệt giúp chàng chi trì đến nơi đến chúng Nghe tim của bệnh Đại Nương một lúc, nàng hiểu ngay vì bà xúc động cực độ, Nên máu ngưng lưu thông ứ lại sau khi khôi phục bình thường Máu ứ đó bà phải mửa ra Có mửa ra rồi bà mới khỏe người Chứ sự thật bà không hề thọ thương qua chứng lực của khổng linh linh Khổng linh linh cũng biết vậy Nên đứng xa xa nhìn Trương Thanh điểm một nụ cười lạnh Người yên trí đi Mụ ấy không có sao đâu Bất quá mụ ta giả dờ như chết rồi Làm cho người ta lo rối lên thôi Phải cổng mụ ta rời khỏi chúng này đi. Trường Thành ngẩn mặt lên, Như tha thiết yêu cầu. Khổng tiểu thư, Xin tiểu thư để cho tôi được gặp tuyết lão thái thái. Tôi muốn hỏi thái thái về bệnh tình của quan đại ca tôi. Khổng linh linh trầm lạnh gương mặt rồi lắc đầu. Không được đâu, Sư phụ ta chẳng bao giờ chấp nhận cho ngươi vào gặp mặt đâu. Sư phụ ta đặc biệt dặn dò ta như thế, Đừng để cho ngươi vào. Giả như ngươi cãi lệnh Cứ bước tới Thì ta có quyền hạ sát ngươi liền Sư phụ ta sẽ không trách cứ ta Gây án mạng nơi sơn cốc Cho ngươi biết như vậy để mà giữ mình Trương thành kêu lên Trời Tại sao thái thái hận tôi đến như vậy Không nên lên hét lên Ta không hiểu Ta không hiểu gì hết Ngươi hãy đi đi Nếu không đi hả Ta động thủ ngay đó Quý thính giả thần mến